Em thật là người may mắn Số 3 Tác giả Đào Đức Đảm Giọng đọc Hải Yến Hải dạ một cách dễ thương Bằng giọng Nam Bộ Nhìn khuôn mặt thư sinh non tơ còn quá trong trẻo của nó mà bỗng chốc tôi thấy thương hại. Nó khác gì mình ngày nào đâu. Áng chừng bằng ấy khoảng đường ba anh em đã đi. Quan sát chung quanh, tôi dừng lại cắt một đường song song với đường về khi nãy và khẩn trương đi. rừng thì rậm rạp miên man rồi lại phải vòng tránh nhiều mà lại chưa tìm ra được một vật thể nào đó làm chuẩn trên thực địa. Nên đã gần hết buổi chiều hôm đó Ba anh em vẫn cứ loanh quanh Chưa thoát ra xa khu vực bị phục kích lúc 12 giờ trưa được bao nhiêu Khi bóng đêm đã trùm xuống rừng Vừa mệt lại đói Nhất là khát nước do mồ hôi ra nhiều Cách đầu thì bảo Thôi cố mà tìm đường về quê mẹ Nhưng mà cách chân thì không muốn bước nữa Tôi bàn với Hàn và Hải nghỉ đêm ở đây cho đỡ mệt rồi sáng mai xác định lại phương hướng cho chắc chắn đi tiếp chứ không cẩn thận là lạc sang Thái Lan như chơi nói là bàn cho nó tình cảm chứ thực ra lúc này tôi biết mình bảo sao hay đi hướng nào chúng nó cũng nghe cả thôi nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai đứa là tôi biết hải thì không nói làm gì, Nó vừa là lính của tôi Lại mới lần đầu tiên ra trận Trông nó thư sinh Hiền lành Đang căng thẳng Nghĩ mà thương nó Tôi không nỡ nặng lời Lính mới Thằng nào chả thế Có đứa còn đáy cả ra quần ấy chứ Nhất là trinh sát Luôn bị yếu thế Ta ít địch nhiều Và thường nắm phần chủ động Có chăng là Hàm Một cán bộ đại đội của tiểu đoàn 9 Ông này eo uột quá nhưng mà có lẽ do không quen đi lẻ và chưa đánh đấm nhiều, giỏi lắm là hai ba trận. Từ một người đi học hạ sĩ quan được đôn lên đại đội, đời quân ngũ còn ít. Nhưng mà anh ta cũng là thiếu bản lĩnh nữa, lính mới cũng có rầm bà loại, có thằng qua vài lần thử lửa đã nhảy lên chỉ huy trung đội, anh em bên dưới cứ nghe răm Tôi ôn tồn bảo, bây giờ Ba anh em mình phải bó biện lấy nhau, sống cùng sống. Và tự nhiên, tôi nói cứng với hai đứa. Thời gian thì không biết là bao lâu, nhưng tôi sẽ cùng hai anh em thoát ra khỏi được khu vực này. Tôi nói cứng với hai đứa thế, để lấy lại tinh thần chúng nó, chứ yếu xìu thế này, nếu gặp địch nguy hiểm lắm. Còn với tôi, chuyện ngủ rừng thế này, tôi đã quen rồi. Ba anh em chui vào bụi rậm, Bỏ cơm sấy ra ăn, nhưng không nuốt được, cho dù rất đói và mệt. Khát nước quá, mà cũng coi như hết nước rồi. Chỉ còn một tí láng đít bi đông của tôi, đem ra nhấp rộng để trôi cơm thôi. Năn giải đây. Giữa rừng, mùa này không khéo chết khát chứ chẳng chơi. Lại một điều bất lợi xảy ra, cũng không kém gì gặp địch. Nếu như chỉ cần lấy hai ngày nữa, vẫn cứ lang thang thế này. Cái lần lập biên bản tổ trinh sát mất tích Cùng với anh Lượng mấy năm trước Thì ngâm mình dưới nước là nhiều Bây giờ thì mong trả được Nhớ tới đó tôi lại nhớ về anh Lượng Và nhớ các anh đi cùng đêm ấy Có anh Lượng và các anh ấy Mình chẳng phải lo gì cả Chỉ việc cõng thằng An thôi Bảo đi thì đi Bảo dừng lại thì dừng lại Còn gặp địch thì là may rủi đỡ nhức đầu suy nghĩ tính toán ngay ở nhà nghe người ta nói cờ đến tay ai người đó phất còn bây giờ không những cờ đã được ấn vào tay mà còn cột chặt vào bắt mình phải phất đây tôi cắt gác cẩn thận nhưng mà có lẽ chỉ có hải là nó còn ngủ được ngồi dựa lưng vào gốc cây tôi miên man tính toán Mai. Chờ trời sáng sẽ xác định lần nữa vị trí để cắt đường cho chuẩn. AK 2 khẩu còn lại tầm 7 băng phải tiết kiệm, trừ những trường hợp bất đắc dĩ còn luôn tránh là chủ yếu và cố gắng phải có nước uống. Vấn đề nữa là phải động viên thằng Hải, chứ nghe chừng thằng nhỏ này dẹo dã lắm rồi, lẽ ra không nên cho nó đi chuyến này, thật là sai lầm tai hại. Lính trình xác tao thế đấy, đã có nhiều anh phải trả xuống bộ binh. Anh Hoan thì không biết ra sao, anh ấy chạy theo đoàn người phía trước, tức là chạy qua họng súng của lính tốt rồi, khả năng xấu nhiều hơn. Ông anh ơi là ông anh. Rừng đêm như say ngủ, tưởng như một lá khô rơi quanh mình cũng nghe được. Côn trùng dỉ dả đều đều như muốn đưa mình vào giấc ngủ mà lại không thể ngủ được. Vọng lại từ xa tít Tiếng thú rừng săn đuổi ăn đêm Ba anh lính viễn trình tây tiến Nằm lại trong rừng đêm Nhưng chỉ có thằng Hải là ngủ Nó nằm giữa tôi và Hàn Thôi cho nó ngủ Để sáng mai Nó lấy lại sức mà đi tiếp Chứ sau khi bất ngờ bị phục kích đến giờ Nó xuống phong độ quá Chả bù cho Khi nó vui tươi với mấy câu vọng cổ Được anh em tán thưởng tung hô Nó dân miền Tây trích hiệu Cái giọng của nó nghe ngọt lắm Hàn thì chắc cũng không ngủ được Vì tôi thấy nó cứ ngọ ngoại luôn Lúc này chắc cũng nhiều tâm sự lắm đây Có lẽ nó chưa quen với cảnh này Nhưng mà tôi không hiểu Nếu như cả một đại đội trong tay anh ta Gặp phải lúc ngặt nghèo Thì sẽ ra sao Tất nhiên Trong đó vẫn là cả một tập thể Vẫn còn những cán bộ cấp dưới Trong đó có những người có năng lực nhiệt tình Có điều cờ chưa đến tay họ Ngoài ra còn sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong đại đội nữa Nhưng gặp phải một vị chỉ huy như thế này Sẽ rất thiệt thòi Và rồi sẽ có những thiệt hại cho đơn vị nữa Nhất là trong chiến đấu Thật đúng là tiểu đoàn 9 Đang lan man Thì bỗng dưng làm cái phẹt ở tay phải Dường như là một bãi nước loãng rơi trúng Tôi sờ lên tay, thấy nó sền sệt, rinh dính Một bãi cất chim của con chim nào đó đang đậu trên cành cây Vô tình nó phẹt trúng tay mình Bực quá Nhớ hồi ở nhà, mẹ tôi có lần nói Chim mà nó ỉa vào đầu ai là độc lắm Không ốm rụng tóc đầu thì cũng xui xẻo Ờ, nhưng mà ở đây Mình mới bị nó ị vào tay Chứ đã vào đầu đâu Có lẽ là may mắn đây Tôi tự lý sự với mình Cho nó thêm hưng phấn Rồi nghe như có tiếng gì Như là tiếng lá khô lạo xạo Rất nhẹ Cứ trôi dần trượt về phía mình Tôi dịch nòng a Về cách tiếng đó cách tiếng trôi trượt ngày một gần hơn Rồi chậm lại và dừng hẳn Rồi một lúc Nó lại ngọ ngoại, rắn, bỏ mẹ, rắn rồi, mà chắc là to lắm đây, vì nghe tiếng động cũng đủ biết. Vừa rồi, chắc là nó dừng lại muốn đánh giá cái vật gì lạ lẫm trên đường đi của nó. Bây giờ thì nó lại bò trườn sát sạt, ngược chiều cái chân đang rũi của tôi. Tôi cũng đã nóng cả người, phải yên lặng, đừng có mà ngỡ ngẩn ngọ ngoại, nếu không... Theo phản xạ tự nhiên, nó mà đớp cho một cái thì kêu luôn. Cái giống này, tuy nguy hiểm và hung hãn là vậy, nhưng nếu không động chạm hay trêu chọc đến nó, thì nó cũng sống rất có trật tự. May quá, cuối cùng nó đã đi qua. Lúc này, đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường và cảm thấy bình tĩnh hơn lúc nào hết. Chỉ mong trời sáng mà thôi. Rồi tôi lại nghĩ đến anh Hoan và Linh cảm thấy có chuyện không lành đến với anh ấy. Anh hoan hiền quá, nghĩ mà thương. Lẽ ra với cái con người của anh thì chỉ hợp với các bộ phận hậu cần, công binh hay sản xuất thôi, chứ không có duyên với nghề trinh sát. Nhưng mà chiến tranh và cũng là số phận. Việc nó chọn mình, chứ mình sao chọn nó được. Anh ấy tuy chậm chạm mà bơi thì lại giỏi như con rái cá. Ngày còn ở cầu sông Phước Vĩnh Sông bé Đã viết tải anh ấy rồi Mắt một cái Anh ấy đã sang bờ sông bên kia Và chờ một lúc Anh ấy đã trồi lên ngay trước mặt Kèm theo cây mía Có lẽ do nhà anh ấy ở bên sông Nên quen với sông nước từ bé Sáng sớm hôm sau Tôi bí mật trèo lên ngọn cây Nghiêng ngó Rừng vẫn nối rừng Nhưng từ phía xa trước mặt Và rừng như xuống dốc Là một mảng rừng khác lạ Xanh ngắt Theo kinh nghiệm đi rừng Thì có thể chỗ kia sẽ có nước Tôi lại nhận đi đầu Sau khi đã căn chỉnh xác định lại Vị trí giữa bản đồ và thực địa Cho chuẩn một lần nữa Và để tăng thêm khí thế Cho đôi chân của ba anh em Tôi nói lại Tôi sẽ đưa các anh em về Nhưng thời gian là bao lâu Thì chưa biết được Mọi người phải cố gắng lên Dẻo chân, tinh tai, tinh mắt vào. Khi đi tới cái chỗ chẳng rừng xanh, thì trời ơi, một vũng nước còn xót lại giữa lòng hồ cạn, xung quanh chi chít những dấu chân thú rừng, nhưng mà nước trong veo. Mừng quá, tôi ngồi cảnh giới cho hai đứa, vừa uống nước, vừa kín vào bi đông. Nhưng rất nhanh, tôi bắt rút ngay. Lính bốt nó cũng như mình, mùa này sống xa nguồn nước là bất lợi. Nên nếu có lập căn cứ kiểu gì Thì cũng phải gần nước Chả dại gì mà lấn cấn ở đây Vớ vẩn làm mồi cho nó Vừa nói đến Tào Tháo Thì Tào Tháo đã đến Sau khi ba anh em Quất sau những đám cây rộng rạp Tôi theo thói quen cảnh giác Dừng chân ngó lại Thì bỗng hiện ra hai thằng lính bốt Quấn khăn cả ma Quần đùi mang căn nhựa Đang đi ra vũng nước Một đứa cầm AK ngồi trên bờ May quá Chậm tí nữa Chỉ còn cách bắn nhau rồi chạy Đi thôi Không biết bọn này ở đâu Mà lòi ra nhanh thế Và tụi nó có để ý Những vết chân người quanh vũng nước không Chứng tỏ Quanh quần khu vực này Có cứ bí mật của bọn phốt Phải nhanh chân lên thôi Mùa này nước là sự sống Là máu là cơm của cả hai bên Đã có những lần truy quét vào Căn cứ hiểm trợ của địch Lính ta đã phải cạo cả rêu bám trên vách đá, cho vào đầu lưỡi để qua cái ẩm ướt của đám rêu, mong tìm được chút nước. Có những khi tình hình địch còn không căng thẳng bằng nước vì mùa khô Campuchia nó khô khốc, bị thiếu nước, nó hao người, ngột sức lắm. Dưới tiểu đoàn báo cáo lên xin chi viện nước mà còn phải có lệnh xuống mới được xuất hàng đi, mà cũng có nhiều nhạn gì cho cam. Chỉ có mỗi thùng phi thôi Khổ thế đấy Lại lòng vòng luồn lách Đến chiều hôm ấy Nguồn gạo sấy lương thực cuối cùng cũng đã hết Khi bị phục kích chiều hôm qua Thằng em công vụ của tôi Thằng Hải Chạy thế nào mà mất cả cái ba lô thực phẩm Của chung ba anh em Còn bữa chiều nay Ngày mai là hết Tôi động viên mọi người Thôi hết rồi Thì mai gặp gì ăn ấy Không lo Chỉ sợ gặp địch thôi Và bây giờ có lẽ cũng xa chúng nó rồi, anh em mình cố nhịn thêm nữa, phải cố gắng nhé. Lại một đêm nữa trong rừng, ngày hôm sau nữa vẫn lang thang dò dẫm, Hải dường như bị cái đói tác động, mặt mũi yểu xìu. Tôi lại phải làm công tác chính trị viên thay anh Sơn Đen với nó, nhưng mà cũng có được nói to nhiều đâu. Trong tình cảnh thế này, chỉ thỉnh thoảng tôi mới nói với nó vài câu. Nghĩ đến trận bị bốt nó phục kích chưa hôm rồi mà lòng tôi cứ phân vân. Tại sao khi tốt trinh sát đi cuối đội hình bị cắt lại mà toán đi trước cho dù chủ yếu là súng ngắn với lựu đạn nhưng cả đoàn vẫn còn tới 5 khẩu AK mà lại không triển khai đánh trả. Để kiềm chế lính tốt tạo điều kiện cho tốt bị cắt lại có thời gian mà vòng tránh rồi đuổi theo đoàn để đến nỗi phải vòng vo tam quốc. Luẩn quẩn đến bây giờ Còn nếu bảo vệ bí mật Ý đồ trận đánh Thì có thể để lại ba trinh sát của sư đoàn Kiềm chế bọn phục kích Một thời gian nhất định Để chia lửa và tạo điều kiện Cho chúng tôi vòng tránh Nhưng mà chiến trường là thế đó Nó có biết bao nhiêu điều muốn nói Có bao nhiêu điều muốn lý giải Mà không làm sao được Đành vậy Những hỉ nộ buồn vui dọc Đường chiến trận của người lính nghĩ đến đây tôi lại nhớ tới xếp cường, tới anh Lượng e trường 8 nhàn và sau này anh Nguyễn Khắc Hồng tuy biết anh rất muộn nhưng qua bạn bè đồng ngũ ở 209 tôi rất ấn tượng về anh và họ cái lúc bị post nô phục kích đó giả sử có xếp cường ở đấy thì chưa biết chừng tình hình sẽ khác đi nếu có phải chạy thì cũng chỉ một đoạn ngắn thôi Là sẽ phải nằm lại triển khai đánh trả Cho dù bất lợi hơn tụi nó Vì bọn post có chủ động Nhưng tương quan lực lượng Ta nó chênh lệch không nhiều Và thế nào cũng lại có câu Đỡ mẹ thằng nào chạy tàu bắn bỏ Của xếp cường Với khẩu súng ngắn lăm lăm trong tay Chạy ngang chạy dọc trong làn đạn Như hồi tháng 4 năm 78 cho coi Đi liên tục Tất cả tinh lực trong con người tôi hầu như chỉ tập trung vào việc soi đường và tôi cũng không quên nhắc Hàn và Hải cùng để ý đi. Đến tầm 4 giờ chiều, tôi phát hiện cách chừng 2 mét có những bộ quần áo đang phơi mà không biết là ta hay địch vì quần áo nó cũng na ná như nhau mà ở xa khó phát hiện, trừ loại quần áo đen, loại lính địa phương của Pol Pot. Ba anh em xăm soi vào khu vực đó khá lâu, nhưng mà cũng không phát hiện được gì thêm. Tôi quyết định một mình lên trước, vì tôi nghĩ bây giờ đã qua mấy năm trời, chính quyền và quân đội của ông Hemsomrin và ta đã làm chủ tình hình. Pol Pot chỉ tồn tại chủ yếu trên biên giới Thái Lan theo dạng thổ phỉ, nên nó không thể ngang nhiên và nhiều lính thế này mà hướng về. Tôi đã căn chỉnh cẩn thận lắm rồi Tôi luôn tin vào nghiệp vụ trinh sát của mình Với mấy năm lăn lộn trên đất ca Cùng với việc học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước Ai? Một tiếng quát tôi khựng lại Nhưng không giật mình Mừng quá Tiếng mẹ đẻ Ta đây rồi Lấp ló sau gốc cây Một họng súng Tôi thận trọng Vừa bước lại Và né vào gốc cây trả lời Hai linh chín đây Anh lính đó sọc ra Trinh sát 209.0. Tôi phóng ra luôn. Ôi quân mình thì ra đây là cánh trinh sát của trung đoàn 165 còn có phiên hiệu là 34. Họ được lệnh sư đoàn ra cảnh giới ở vòng ngoài và chờ đón hỗ trợ bọn tôi nếu như có lạc qua lối này. Cùng là trinh sát lại cùng sư đoàn, họ đưa chúng tôi vào tạm nghỉ. Tôi hỏi, có anh Sơn ở đây không? Anh Sơn người Hà Nội. Sĩ trưởng năm trước có đi tập huấn trên sư cùng tôi. Họ gọi anh Sơn tới, anh thăm hỏi cho nấu cơm đãi ba anh em tôi. Anh ấy nói đường về 209 còn xa lắm. Tối nay ngủ ở đây, mai anh ấy chỉ đường theo đường dây thông tin mà đi, vừa nhanh lại vừa an toàn. Anh cũng cho biết đoàn đi chuẩn bị chiến trường phục kích thiếu mất 5 người, nay đã về được 3, vậy là còn thiếu 2 người nữa. Và anh lập tức báo cáo về phía sau Như thế là cái điều mình linh cảm về anh Hoan đã đúng rồi Còn một anh nữa là của D9 Chưa hôm sau, ba anh em về tới 209 Tôi và Hải chia tay Hàn có mấy ngày đi bên nhau Giờ đã về nhà an toàn rồi Mà tự nhiên lại thấy lưu luyến Hàn Khi anh ta trở về D9 Lính tráng nó thế đấy Có khi chửi nhau mất mặt Nhưng rồi lại thân nhau được ngay. Bởi vì chiến tranh nó vậy. Phải đoàn kết thì mới sống. Mống thì chết mà. Hàn sau này ra quân và định cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vẫn thường liên lạc với nó. Anh Sơn Đen mừng lắm khi thấy chúng tôi về. Anh ấy bảo tôi rằng đã lập biên bản chúng mày mất tích rồi đấy. May rồi cho dù chỉ còn có hai anh em. Tôi đùa lại anh. Tổ tiên nhà em linh thiêng lắm anh ạ. Rất thương và luôn che chở cho em. Em... Anh Sơn đã bóp mồm tôi lại khi tôi định nói tiếp. Hải đã bị ốm, nó không ăn được và có triệu chứng sốt. Tôi đi tới động viên, thấy nó nằm co do mà thương quá. Anh Sơn cho nấu cháo gọi y tá đến chăm sóc. Nghĩ cũng tội. Mới lớn lên, chưa va vấp nhiều. Gặp ngay trận đầu như vậy, nó bị ngộp cũng là bình thường thôi. Sau này Hải đã dần dần cứng cỏi và trở thành một trinh sát cũng rất khá, nhưng rồi thằng em này không may lại hy sinh trong một chuyến đi trinh sát. Hải hy sinh, nhưng cái giọng hò ngọt lịu dập dành hơi thở miền sông nước hậu Giang của nó thì vẫn còn ở lại và man mác mãi trong tôi mỗi khi nhớ về thời quân ngũ. Ăn cơm xong, trưa suối Thì lại nhận được lệnh từ trung đoàn qua anh Hỗ Anh Hỗ lúc này là C trưởng 21 Tối nay em phải dẫn đội hình em vào chiếm lĩnh trận địa Anh Hỗ bảo thêm Mày đi là tao yên tâm rồi Anh này quê thị xã Phúc Yên Nhỏ con nhưng gan lì và nhanh như sóc Anh ấy ôn hòa, vui tính, thương lính lắm Trước kia anh ở D7 Anh Hỗ sau này là trưởng ban trinh sát của sư đoàn 7 Cũng là dân nghiện bóng đá, anh hỗ chơi bóng cũng rất hay, có cái kèo trái rất dẻo và dị chân tiền vệ xuất sắc của trung đoàn. Lại phải đi quân lệnh như sơn mà. Nhưng tôi đã thấy trong người bài hoài, ê ẩm sống lưng, mỏi nhừ, ngây ngấy, dở đông dở hạ trong người mà cũng muốn nằm. Không chừng sốt rồi, và tôi bị sốt thật, rất nhanh, chứ chả như hôm ở trong rừng. Y tá đã cho uống quy niêm liều cao Nhưng vẫn không hạ Người run cầm cập Hai ông Hỗ và Sơn lo lắng ra mặt Nhưng cuối cùng Để cho chắc chắn Anh Sơn cho thằng liên lạc đi gọi Hạnh lên Thay thế cho tôi Hạnh, người thanh miệng cùng Hải Dương với tôi Và cũng rất thân nhau Nó đang phụ trách bê phó Tối hôm đó Trung đoàn bí mật tiến vào chiếm lĩnh trận địa Và dù đang còn sốt Tôi vẫn phải lên đường cùng anh em Vì còn có ai ở lại đây nữa đâu Chỗ đang ở đây Cũng là phía trước Nếu ở lại Phải có người trông nom bảo vệ Mà trong rừng sâu hiểm trở Liên lạc đi về thế nào Trung đoàn có khi Còn bị cuốn đi theo trận đánh Chưa biết diễn biến ra sao nữa Tôi chống gậy Lập cập đi cùng anh em Tất nhiên anh Sơn đã phân công Người đi kèm với tôi Người rất mệt Nhưng tôi vẫn phải mang xuống đạn đầy đủ Để phòng bất chắc Co do, hồn hền Trong cái võng Tôi khoác bên người Cứ lẽo đẽo, bền bỉ Cố gắng đi theo anh em Anh Sơn vẫn đi rất gần bên tôi Chỉ lo tôi không đi được Bắt buộc lại phải cáng võng Thì lôi thôi lắm Mà ai đời Lại đi cáng bệnh nhân ra chỗ đánh nhau bao giờ Người thì loạn trọng vậy Nhưng đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo Tôi chỉ mong sao cho trung đoàn Thuận lợi trong việc Giải quyết cái căn cứ xôn san này Để mình mau được về bệnh xá Cuối cùng Việc bí mật vào chiếm lĩnh trận địa Của toàn trung đoàn diễn ra êm thấm Không gặp phải toán trinh sát Hay phục kích từ xa nào của địch Bên ngoài căn cứ Trung đoàn nổ súng Nhanh chóng chiếm xôn san Lính tốt chống cự không như dự kiến Có lẽ Do nó đã phát hiện ra ý đồ đánh căn cứ của ta rất là mạnh. Biết không thể đương đầu với bộ đội ta và để bảo toàn lực lượng, post chỉ để lại một bộ phận chống cự, còn rút chạy sang Thái Lan. Trận đánh thành công nhưng mục tiêu diệt gọn sinh lực địch thì chưa đạt được như ý. Tại khu vực này, ta đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, gồm súng đạn thuốc men, quân trang, gạo, thực phẩm trong kho tàng của địch. Toàn make in China mới tinh Song San có lẽ là trận đánh cuối cùng trên vùng đất sơn cùng thủy tận của ta, trên đất ca. Sau trận đánh, trung đoàn tỏa ra đi tìm hai anh em đã hy sinh chưa hôm bị phục kích. Một là anh Hoan và một anh của tiểu đoàn 9. Lùng sụp trong căn cứ, ta phát hiện ra thi thể một người lính của mình bị chói vào cột nhà. Thân thể đang trương lên và bắt đầu phân hủy. Khắp người anh bầm dập loang lổ vết thương do địch tra tấn dã man Một chân bị gãy có lẽ do trúng đạn Nhưng không thể nhận dạng được liệt sĩ này là ai Vì cả hai người lính bị hy sinh đều thấp, đậm và trắng Phân vân Bộ phận thu dung yêu cầu hai đơn vị cho cán bộ lên xác minh C21 cử anh Bình Tuyết lên Gọi là Tuyết vì anh này da trắng Khói súng sốt rừng là vậy, nhưng làm ra anh ấy vẫn cứ như tuyết, thế mới kỳ. Anh Bình chơi thân với anh Hoan, nên khi tới gần chỗ anh Hoan, anh ấy nói chắc nịch. Tàu đã có cách, đó là chiếc răng khỉnh nhưng mà lại mọc lòi vào bên trong hàm răng của anh Hoan. Ngoài anh Bình ra, không ai biết cái bí mật này. Thật bất ngờ, cái bí mật của người liệt sĩ... Đến tận phút chót của cuộc đời anh mới được bật mí Và không ngờ rất có tác dụng Cuối cùng người chiến sĩ đó đã được xác định là anh Trương Duy Hoan Quê ở xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Tôi nhận định anh Hoan sau khi bị thương không chạy được Và máu ra nhiều, sức yếu Khi lính post đi lùng sụp Có lẽ anh còn nổ được mấy phát súng Đó là khi tiếng súng đã im lặng khá lâu rồi sau đó lại rộ lên và lính Pol đã bắt được anh trong tình trạng bị thương, đã mê man, sau đó chúng nó lôi anh về căn cứ tra tấn đến chết. Vì khắp người anh đều bị thâm tím xước xẹo. Chứ một người như anh thừa biết nếu đã lọt vào tay quân Pol Pot thì cái chết còn đau đớn dã man hơn nhiều. Không bao giờ anh ấy chịu thế và nhất định anh sẽ tự sát. Còn anh Bình Tuyết, đứa con của quê biển Hải Phòng Sau này anh cũng hy sinh Mà lại trong trường hợp không thể không tiếc nuối Trên chuyến xe trở về Việt Nam Khi đã hoàn thành nhiệm vụ Vì một viên đạn mồ côi của đám tàn quân Pol Pot Phục kích Còn em Ngôn nói chậm rãi Kết thúc câu chuyện đánh vào điểm som sam Em thực sự là một người may mắn Đó là toàn bộ diễn biến của trận đánh vào cứ điểm som sam Mùa khô mấy chục năm trước Trên biên giới Thái Lan mà Ngôn đã hồi tưởng và kể lại cho tôi nghe Trong lần hai anh em gặp lại nhau vào một ngày cuối tháng 4 năm 2019 Vì từ năm 1980 tôi được trung đoàn cho giải quyết chính sách Khi đơn vị đang còn ở Am Leng U Đông Không may mắn sao được khi đã hai lần Ngôn bước qua cửa tử Và cả hai lần đơn vị đều đã lập biên bản mất tích Nhưng kỳ lạ thay Cả hai lần biên bản chưa giáo mực Thì anh lại nguyên vẹn trở về Để đến bây giờ Có câu chuyện hôm nay Ngoài ngõ nhà ngôn Tôi nghe có tiếng loa Đang vang lên những giai điệu trầm hùng Của một thời trận mạc Lẫn tiếng gọi nhau ý ới Và rồi xuất hiện trong sân nhà Mấy ông cựu chiến binh Có ông còn trịnh trọng Gắn trên ngực áo Những tấm huy chương đỏ tươi Lấp lánh Thì ra